Phạm Nhân, Tu Tiên Chương 808, Sương Mù Mắt nhìn thấy toàn bộ cây cỏ ban đầu đều không thấy đâu, thay vào đó là cảnh tượng vô cùng quỷ dị. Hai bên sườn núi, khắp nơi đều là hòn đá tảng màu trắng, mỗi hòn đều hình tròn bóng láng, to thì cỡ cái đầu lâu, nhỏ thì cỡ nắm tay. Từ xa xa nhìn lại, chỉ thấy xuất hiện đại phiến sương mù màu xám, mờ mờ hồ hồ. Làm cho người ta không thể thấy rõ ràng tình hình bên trong Chẳng qua, đám sương mù này Bị giới hạn trong phạm vi chiều rộng hơn trăm trường Mà hai bên thì tràn ngập quang hạ đỏ như máu Giống như thủy triều Không ngừng hướng tới trung tâm để ép tới Nhưng vừa đến hai sườn sương mù Thì lại giống như đụng vào bờ đê Tiến lên nửa bước cũng khó khăn Đây là thông đạo mà đạo hữu nói Lộ về anh hít một hơi chậm đại hỏi Không sai, ứng với đây này. Lộ huynh cảm giác được, có cái gì không đúng không? Nam lụng hầu không khỏi giật mình một chút nói. Huyết sắc hà quan, khẳng định là cấm chế trọng đồi cốc, nhưng đám sương mù này, tự hồ cũng không phải là vật bình thường. Thường khôn thường nhân để lại di thư, cũng không nói gì về đám sương mù này ư. Lộ về anh nhìn hôi vụ xa xa, là nhạc hỏi, không có. Không nhắc tới đám sương mù này, nhưng đại khái cảm giác được nó cũng không quá trọng yếu. Nam lũng hầu chờ chờ một chút rồi nói. Đám sương mù này ta cảm giác được có chút không bình thường, hay là cẩn thận một chút thì hơn. Lão giả họ lỗ lắc đầu, mặt hiện ra vẻ ngưng trọng. Có hay là không có vấn đề gì, thử xem là được. Hàng lập ở một bên, đột nhiên mở mi nói. Hàng đạo hưởng nói rất đúng ta nơi này vừa lúc có vài con hát điệu ngày có thể bay ngàn dặm bình thường chỉ dùng để tìm kiếm linh dược bây giờ có thể dùng chứng thí nghiệm thử một lần nam lũng hầu vỗ tay đồng ý nói lộ về anh nghe vậy cũng không có phản đối lúc này nam lũng hầu lấy từ bên hông ra một cái túi linh thú tên sạo hướng không trùn ném đi trong miệng khè phát ra âm thanh trầm thấp một con tiểu điệu cả người màu vàng kim từ trong túi như bụi tên bắn ra Lập tức trên không trung bay quanh một vòng, Nam Lũng Hầu giơ tay, bắn ra một đạo thanh sắc phù kích lên thân của con chim nhỏ. Tiểu điểu này hai cánh vỗ một cái, trên người bỗng nhiên hiện ra một cái thanh sắc quang tráo. Nam Lũng Hầu trong thần niệm phân phó một tiếng, con chim nhỏ thè thế kêu lên một tiếng, rồi hóa thành một đạo kim quang hướng sương mù xa xa bắn nhanh đi. Không chờ tiểu điểu này va chạm với sương mù xa xa, hàng lập trong mắt Đã hiện ra làm mang cấp bách chấp đồng Dùng lên nhàn thần thông Ngưng thần nhìn lại Nhưng ánh mắt trong lúc vô ý Hướng một nơi quét qua Thì thần sắc hắn có chút vừa đồng trong mắt ẩn hiện một tia cổ quái Nam lũng hậu cùng lộ về anh Toàn tâm toàn ý đặt trên thiền lý ly Nên cũng không chú ý tới dị sát của Hàng Lập Thiền lý ly này Sau khi một đầu tiến vào trong sương mù màu xám Thì biến mất không thấy bóng dáng Hàng Lập không thấy rõ tình hình trong sương mù Bởi vậy hắn cẩn thận không dám mạo muội sử dụng thần thức dò xét, chỉ xoay mặt liếc mắt Nam Lũng Hầu một cái. Nam Lũng Hầu hai mắt khép hờ, dùng tâm thần cùng linh điệu nọ liên lạc cùng nhau, thần sắc hắn thoạt nhìn bình thường, có khả năng linh điệu trở ra cũng không gặp chuyện gì không may. Hàng Lập thấy vậy, đang suy nghĩ thì Nam Lũng Hầu chợt thân hình rung lên, sắc mặt đột nhiên trắng bệch, hai mắt khẽ mở ra. "Như thế nào? Có chuyện gì?" Lộ về anh đồng dạng, chú ý tới ánh mắt của nam lũng hầu. Thấy vậy, vội vàng hỏi một tiếng. Trong sương mù này, hình như có yêu vật, đem thiền lý ly thôn về Hình như là... Nam lũng hầu thần sắc có vẻ quá dị, tự hồ có chút khó có thể khẳng định. Hàng Lộc Cường lão giả hỏi lỗ, kinh ngạc nhìn nhau liếc mắt một cái. Hình như là cử mãn, ứng với sương mù này thì nên là cử mãn phung yêu vụ. Nam lũng hầu trầm ngâm một chút. Rồi rút cuộc khẳng định nói cự mãn điều này thật có chút kỳ quái Nếu là cơ yêu thú bậc này mà nói Thì thương khôn thường nhân trong di thư Như thế nào lại không đề cập một chút nào Trừ phi là Trừ phi, cự mạng sau này mới chạy tới trong thông đạo này Hàng lập mở miệng nói lời Mà lộ về anh đang chờ chờ định nói Không sai, lộ mộ là cơ ý tứ này Hai vị đạo hữu nói đều có lý Bất quá, có thể ở trong trụy ba cốt này Bình yên sinh tồn thì cử mạng này xem ra cũng không phải là yêu thú bình thường. Nó phải là một trong các loại thường cổ yêu thú nào đó mới đúng. Không gì con thú này thì không cách nào đi vào trong cốc. Việc này có chút phiền phức. Nam Lũng hầu đồng ý gật đầu. Từ hồi chỉ còn cách này mới có thể thông được. Không quá quan tâm. Đám sơn bồ này nếu không phải là cấm chế mà chỉ là chút yêu vụ thì không cần quá kiên kỳ. Một con cổ thú bà chúng ta liên thủ hạng là không khó để đối phó, nói chung quy là không có khả năng so với họa thiềm thú kia. Lỗi về anh trong mắt, hàng quan chợt lóe bình tĩnh nói. Có lợi hại hơn họa thiềm kia hay không thì tạm thời không biết, nhưng sự tình đã tới mức này thì chỉ có cách diệt cử bản kia mới xong, bà chúng ta đồng loạt đồng thủ đi thôi. Nam Lũng hầu vừa nói xong thì há mồm, phùng đà một thanh tiểu kiếm kim quang trái mắt, lão già họ lộ thì hai tay trà sát. Rồi trong tay hiện ra, một cây pháp kỳ màu trắng, quàng hoa trông thật bắt mắt. Hàng lập thấy vậy, khóe miệng lộ ra một tia cười khổ. Hai người này cùng quyết đoán dị thường, vừa thấy không cách nào tránh được là lập tức muốn động thủ, ngay cả một tia trần chờ cũng không có. Hai vị đạo hữu có ý định diệt trừ con thú này, hàng mổ cũng không có ý kiến. Bất quá trước khi tiến hành việc này, chúng ta hay là nên trước hết mời một vị đạo hữu khác đi ra? Các hạ ẩn nạc bên cạnh xem lâu như vậy, cũng nên đi ra rồi. Hàng lập đột nhiên nhìn một chỗ không có bóng người, sắc mặt trầm xuống nói. Đồng thời ngón tay bắn ra, mấy đạo thanh sắc kiếm khí. Trong nháy mắt, kiếm khí tại khoảng không cách đó hơn 10 trường bỗng nhiên bạo liệt ra. Một người ba bọc trong hoàng quang, trong tay cầm cửu thuận quỷ dị xuất hiện. Nam lụng hậu cùng lỗi về anh không khỏi trợn mắt há mồm. Hiểu lầm rồi, ba vị tiền bối ngàn vạn lần đừng có tức giận vạn bối vừa tới đây không lâu, cũng nên lập tức rời đi. Bóng người trong hoàng quang là một gã hán tự gầy gò, tuổi chừng hơn 40, mười bàn hướng ba người gật đầu cuối người, nhưng trong mắt lại thoát ra vẻ sợ hãi. Hoàng thiên minh, là ngươi. lão dạ họ lỗ vừa thấy người này lại giật mình mà thở nhẹ. Như thế nào, lỗ huynh nhận thức được người này sao? Nằm lụng hầu trên mặt sắc khí chợt lé, âm trầm hỏi thăm người này là tu sĩ tại một tiểu tông môn trong chính đạo liên minh chúng ta. tôi vì không đáng nhắc tới, nhưng nghe nói hắn từng đắc thủ một cái ẩn hình phù của giới thượng cổ tu sĩ, ẩn thân ẩn ngặt thần nhiều vô cùng, không nghĩ tới việc này là có thật. hắn trốn ở chỗ này, ngay cả chúng ta cũng không phát hiện ra. lỗi về anh thần sắc cùng hồ thèm nhìn hắn tự gầy gò trầm trầm lạng lùng nói. tạm vì tiền bối, vạn bối thật sự là mới tới nơi đây. Chỉ là thấy tiền bối làm phép này nên cơ chúc tò mò mới theo lại đây. Nghe hai người nam lụng hầu ngồn ngự cơ chức bớt thiền, hắn tự gầy gò sắc mặt bá một chút mà không còn giọt máu. Ẩn nặc đi theo sau chúng ta, có cái gì tốt? Lộ hình, hắn là người của chính đạo liên minh các ngươi ý của người như thế nào? Nam lụng hầu sau khi hừ một tiếng xoay mặt nhìn lão già nói. Lộ về anh nghe nói vậy, mặt không chút thay đổi, nhưng hai mí mắt mị mị. Ý kiến của ta là tiêu diệt. Lão già không chút hoang mang nói, vừa nói ra khỏi miệng thì thân hình bỗng nhiên thoáng một cái, cả người trong bạch quan đồng thời biến mất. Hãng tự gầy gò vừa nghe lời này, sợ tới hồn phi phách tán, cũng bất chấp ba gã nguyên anh, trên người linh quang chợt lóe, hóa thành một đạo trường hồng phóng lên cao. Mà lúc này lão già cũng không biết sử dụng cái đụng thuận gì, nên thân hình hiện ra tại vị trí mà hãng tự đã đứng. Hắn ngẩng đầu lạnh lùng, liếc mắt nhìn Hoàng Quang đang chạy trốn một cái. Pháp Kỳ trong tay rùng lên, tế ra ngoài. Pháp Kỳ vừa ra tay, hỏa thành một đạo bạch sắc cử phong, nhanh vô cùng, bày ra ngoài xa vài chục trường. Hoàng Quang một chút gào thét lên, rồi bị cuốn vào trong. Cử thuận trước người hắn tự lé lên vài cái, rồi trong cơn lốc vỡ vùng ra. Sau khi bi thảm kêu lên một tiếng, bản thân hắn cũng bị vô số phong nhận trong cơn lốc, băm thành vàng đoạn, chỉ còn một mạnh huyết vụ. Lão già họ lộ thấy như vậy, là nhạc ngợt đầu, nhìn cơn lốc ngoát một cái. Cơn lốc này một lần nữa, hóa thành pháp kỳ màu trắng quay về trong tay. Hảo, lộ hình làm việc rất thỏa đáng, theo đó sẽ không sợ thông đạo này bị tiết lộ ra ngoài. Nam lụng hậu vỗ nhẹ tay cười rộ lên. Không có gì, một gạ tiểu tiểu nhân kết đàn kỳ tu sĩ mà dám can đảm truy tùn chúng ta, sẽ như chết cùng đáng. Lộ về anh thờ ơ nói, hắn theo sau. Hướng trên mặt đất hư không đánh ra một trạo. Từ trong huyết ô, bày ra lượng dạng đồ vật bắn đến trong tay. Một cái là túi trữ vật của khô gầy tu sĩ. Một cái còn lại là miếng lạnh đạm kim sắc ngọc phù. Là do hỏi lỗ cũng không khách khí. Sau khi xem qua, thì tự động thu vào trong túi trữ vật. Lần này, nhờ có hàng đào hữu, nếu không, thật đúng là lật thuyền trong mương. bất quá, hàng huynh ngay cả thường cổ ẩn ngặt bí thuật. Cũng có thể nhìn thấu, khó trách hôm nay, có đại thanh danh như vậy. Nam lũng hậu quay đầu, nhìn Hàng Lập cười nói. Không có gì, chỉ là may mắn mà thôi. Hai vị đạo hữu cũng có thể khám phá được hành tung của hắn. Chỉ là nhất thời khinh thường, nên mới để cho hắn bám theo. Hàng Lập vi nhiên cười, bộ dáng lơ đảnh nói. Nam lũng hậu nghe Hàng Lập khiêm nhường như vậy, thì chỉ lắc đầu, nhưng không có nói gì. Mà lúc này lộ về anh, cũng quay trở lại. Chúng ta mau mau đồng thủ đi tránh đem dài lắm mộng lão già thần sắc lại có chút ngưng trọng bất quá lời của hắn cũng có chút đạo lý hàng lộc gật đầu bàn tay vừa lộn lấy ra một cái trần kỳ trong suốt sáng lấp lóe trong tay trong chốc lát khi chúng ta diệt sát cơ mãn, đồng tiền khẳng định là không nhỏ ta trước tiên bố trí một cái đài trần, đem ảnh hưởng tận lực giảm tới mức nhỏ nhất có như vậy sẽ không kinh động tới tu sĩ khác ở vùng phù cận hàng lập sờ sờ cầm đề nghị nói Hàng huynh, quả là người cẩn thận, được như vậy là tốt nhất. Lão già trên mặt lộ ra vẻ miệng cười, không khỏi khen ngợi một câu. Hàng lập lúc này hóa thành một đào thanh hồng, cầm trần kỳ trong tay, bày trần tại hai tòa sơn phong. Một lát sau, một cái pháp trần phạm bi lớn đã bố trí xong. Công dụng của pháp trần này chủ yếu là đem tiếng vang cùng linh khí ba đồng tận lực đè nén trong một khu vực mà thôi. Nếu không trong khoảng thời gian ngắn như vậy, khó có thể hoàn thành việc thiết trận. Hàng lập sau khi xong, biến thành một đạo thanh hồng, quay trở lại chỗ hai người nam lũng hầu. lão già họ lỗ cầm pháp kỳ trong tay, thoáng một cái, bình tĩnh nói. Nếu hàng đạo hữu đã bố trí xong, thì để ta dùng can cử phong kỳ đem yêu vụ này thổi tàn đi, để cho cử mạng kia không còn chỗ ẩn thân. Nói xong lời này, lão già đem bảo vật này ném lên không trung, trong miệng lầm bẩm chú ngữ. Nam lũng hầu thấy vậy, cũng đem chỉ thanh sát tiểu kiếm trước người. Nhất thời thanh tiểu kiếm này, hỏa thành một đào kim hồng vọt lên. Trên trời cao, quay tròn phát ra ánh kim quang, rồi cuồng trứng lên. trong nháy mắt, hỏa thành một thanh kim sát cự kiếm, dài độ 5-6 trường, phiêu phù phía trên đầu của Nam Lụng Hậu. chương 809, cự Mãng Cổ Thú Lỗi về anh, ngẩn niệm chú ngữ, lấy tay hướng pháp kỳ chỉ một cái. Pháp kỳ này rung lên, trên bề mặt lá cờ. Đột nhiên phát ra quang hòa cho mắt Một cuồng cử phong giống cơn lốc trước đó Từ phía trên mặt pháp kỳ xuất hiện Hỏa thành mười mấy đạo bạch phong long Hướng sương mù xa xa Hùng hùng cuốn đi kim sát cử kiếm trong âm thanh Ông Minh bắn nhành ra Sau khi bay tới bầu trời phía trên sương mù Thì xoay quanh không ngừng Xem ra nam lụng hậu chuẩn bị chờ cho sương mù tan hết Yêu vật một khi hiện thân Thì lập tức chém xuống Hàng lập thì lặng lặng vuông tay áo Một cái chuông nhỏ ngân quang lập lè bay ra, rồi lập tức hóa thành một đàn ngân quang, hướng phía xa xa bay đi. Mười mấy đạo phong long đi trước một bước, sau khi một đầu tiến vào trong, thì sương mù chợt quay cuồng một trận. Một mạng sương mù lớn bị cơn lốc kéo lên cao, cuồng cuồng nổi lên rồi bị xe rách nát bấy. Biển sương mù màu xám bị cơn lốc này làm suy yếu một chút. Nhưng tình hình này duy trì được một chút, thì thanh âm hí hí quái dị, trầm thấp, Chợt từ trong sương mù truyền ra. Một cái đùi rắn thật lớn. Đột nhiên từ trong miệng sương mù bắn ra. Đánh vào thân một phòng long. Khiến cho cơn lốc tan thành bầy khói. Cái đùi rắn không chút khách khí đập xuống. Lại có thêm hai cái phòng long. Bị dễ dàng phá nát. lão dạo họ lộ thấy vậy thì biến sắc Nhưng lão lập tức. Hai tay bắt một cái pháp quyết cổ quái. Miệng phùng ra một câu bào. Hơn mười cơn lốc còn sót lại. Chợt lóe lên bạch quang Rồi đồng thời bạo liệt, bạo liệt cường phong tàn phá bở bãi trong biển sương mù, hướng bốn phương tám hướng quét tới và đem đại bộ phận sương mù phá thành từng mảnh nhỏ. Cả biển sương mù rốt cuộc tàn ra, thân hình yêu vật cũng mơ hồ hiện lộ ra. Thân hình nó cực kỳ khổng lồ, trông giống như một tòa núi nhỏ, toàn thân toàn màu đen. Kim sắc cự kiếm đã bay vòng phi trên biển sương mù khá lâu, nhưng cơ hội này nhằm phía dưới lao xuống, vụ thành bồ tức Chém về phía cự mạng vừa lộ ra. Hàng lập thì thúc giục pháp quyết, hướng tới cái chuông nhỏ, khiến cho ngân quang đài phóng. Trọng giây lát, chuông nhỏ to lên cỡ một trường. Tiếng chuông truyền ra, một cơn sóng thật lớn màu bạc tuôn ra. Thẳng tới đối diện cự mạng cuốn đi, cùng kim sắc cự kiếm nọ, tạo thành thế liên thủ. cự mạng tự hồ có chút chậm chạp, đối mặt với ngân sóng cùng kim kiếm, nhưng thân thể vẫn nằm lù lù thành đống, không hề nhúc nhích. Nam lụng hậu trong lòng mừng rỡ, vội vàng nhằm kim kiếm quán chú thêm vài phần linh lực, Cự kiếm này lại lớn hơn mấy phần. Nhưng không chờ kim quang chính thức chém tới, thân hình cờ mạng không chút dấu hiệu nào báo trước, nhưng linh quang chợt lóe, một tầng ánh sáng mờ màu xanh biếc bỗng nhiên hiện lên phía bên ngoài. Một tiếng nộ oanh oanh lòng phát ra, kiềm thanh sắc lượng quang đàn vào nhau, toán lửa, đem kim sắc cự kiếm hất vang ra lần này ba gã tu sĩ cùng ngầm cả kinh theo sát phía sau cơn sóng bạc cũng đánh tới tầng sáng mờ nhưng đồng dạng không có tác dụng gì mà cự mạn này sau hai lần bị tấn công thì hình như lúc này mới thanh tịnh lại một chút nó đem cái đầu to che dưới thân hình trầm rã nhô ra sau khi lúc lắc vài cái mấy hướng đám người hàng lợp nhìn tới lúc này sương mù đã hoàn toàn tan đi bộ dáng của cự mạn này hoàn toàn rơi vào trong mắt ba người Cự mạng này, cả người đen thùi như sắc, dài tới năm 60 trường, thân hình kỳ lạ cùng thô ráp. Trên thân nó, bao phủ bởi vô số lần phiến màu đen lớn nhỏ khác nhau, và một đôi lục u xạ mục, phóng ra ánh âm lạnh hàng quang. Hàng lập trong lòng ruồng mình, đang muốn làm phép, đem Ngân trùng gọi quay về, thì cử mạn từ hồ lại di chuyển. Một cái hư ảnh thật dài chợt lóe lên, Ngân trùng cách nó hơn 30 trường, đã biến mất không thể bóng dáng. Hàng lập bị hù dọa giật mình, chưa kịp mênh bạch chuyện gì đã xảy ra, thì kim sắc cử kiếm của nam lộng hậu cũng đồng cảnh ngộ. Hư ảnh sau khi hiện lên, thì kim sắc cự kiếm bỗng nhiên biến mất. Nhưng lần này, hàng lập sớm đã có chuẩn bị, nên thấy rõ ràng hết thảy. Thân thể cử mạng trong phút chốc, chợt kéo dài ra một cách kỳ dị, rồi như tia chớp đem hai kiện bảo vật nuốt vào trong bụng. Bởi vì động tác quá nhanh, nên đám người hàng lập ngay từ đầu không cách nào phản ứng kịp. Cử mạng này thân thể lớn như vậy, nhưng động tác lại rất nhanh. Hàng lập sát mặt ngưng trọng. Nam lũng hậu một bên thấy phi kiếm bị nuốt, thì lại trước giờ sau mừng. Kiện kim sắc phi kiếm này, chính là bộ mạng pháp bảo do hắn tiêu tốn hơn trăm năm mới bội luyện ra được. Cử mạng này nguyên bản lần da vô cùng cứng rắn, từ phía bên ngoài không cách nào đã thương được. Nhưng hôm nay, nó lại chủ động nuốt vào trong bụng. Cử mạng này chẳng phải là tự đi tìm tự lộ sao. Nghĩ tới đây, Nam Lụng Hậu cũng không nói lời nào, vội vàng dùng thần thức, thúc dục khẩu kim sắc phi kiếm này, chuẩn bị điều khiển nó, đại triển ra thần uy trong bụng cự mạng, tiếp tục từ trong bụng yêu vật này phá bay ra, kết thúc tánh mạng của cự mạng. Nhưng một khắc sau, Nam Lụng hầu thần sắc chợt ngưng trẻ, bộ mạng pháp bảo mặc dù còn có thể liên lạc. Nhưng giờ phút này, bị cái gì trong bụng cử bản cầm trụ, nên càng bản là không cách nào nhúc nhích. Lần này hắn không khỏi khẩn trương. Vạn nhất, buộc mạng pháp bảo mà bị hao tổn, do tâm thần tương liên, thì hắn khẳng định cũng sẽ bị thương nặng. Hai vị đạo hữu, phi kiếm của ta đã bị chế trụ. cự bản này quả thật không phải là yêu thú bình thường, cẩn thận một chút nói xong nam lụ hầu thần sắc âm trầm hít sâu một hơi khoát tay khiến một chiếc giận màu xanh biết từ ngón tay bay ra phi phù trước người mặt ngoài chiếc giận chợt ám chợt mình một hồi mơ hồ có các ký hiệu màu sắc khác nhau chớp đồng không thôi xem ra không phải là nhất kiện bạo vật bình thường lỗi về anh bên kia thấy hai người hàng lập bị mất bạo vật thì trong lòng cả kinh cũng vội vàng đem pháp kỳ nọ thu hồi sau đó dừng tay lên Mấy cái trường phụ khinh khinh phiêu phiêu bắn ra, rồi lập tức ánh bạch quang bào xà, xuất hiện hơn 10 khối hỏa cầu quỷ dị sắc trắng chói mắt. Từ hư không xuất hiện trước người lão giả. Hàng lộc kinh ngạc nhìn bạch sắc hỏa cầu này liếc mắt một cái, mơ hồ cảm giác được, hình như đã nghe nói qua về loại hỏa cầu này ở đâu. Nhưng bây giờ biết không phải lúc suy nghĩ việc này, nên hắn quay đầu vỗ vào trong túi trữ vật bên hông, khiến bốn đạo bạch quang từ trong túi bắn ra. Rời trên mặt đất bà đầu Bạch Lang hai con Hồng Ngưu còn thêm một con thanh mạng Sáu đầu thường cổ khôi loại thú này do hắn trao đổi được từ thiên tinh trần nhân tại gia hoánng hồi mấy cái khôi lợi này sau khi tới tay hàng lập chưa chính thức dùng qua hôm nay đối với cự bản cổ thú là 10 lúc kiểm tra uy lực của nó Nam Lụng hầu cùng lão giả thấy khôi loại thú của hàng lập thì hơi chút ngoài ý muốn nhưng lập tức thần sắc khôi phục như thường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 vội bàn khiến cho hồi thể linh quang trên người chợt cuồn hiện, đồng thời cũng nén thở. nhưng sau một khắc là phát hiện tinh khí này, mặc dù hơi khó ngửi một chút, nhưng cũng không phải là có hại gì. Bà người không khỏi ngạc nhiên, chờ chờ một chút. nhưng sau một chút trì hoãn này, cái mồm đỏ lòng đầy máu chợt cuồng trướng, cái bụng rắn đang lép kẹp đột nhiên hít một hơi. Trong phút chốc, toàn bộ đã vụn buồn đất trước người cơ bản đều bị cuốn dần lên. Một cổ hấp lực từ miệng cự mảng tuôn ra, khiến cho ba người không kịp đề phòng, cảm giác như bị người phía sau lưng dùng cự lực đẩy một cái. Hai chân buông lỏng, thân thể ba người trọng nhai mắt, không cách nào nhút nhích được. Không khí xung quanh cũng bị cờ mảng ngành xanh hút vào trong miệng. Bốn con khôi lội của Hàng Lập càng không thể nào chống cự được chút nào, trực tiếp bị hút tới. Trọng nhai mắt đã bị lười tới ngay bên cạnh mạng xà. Hàng Lập mặc lộ ra một ti hoảng sợ. Nhưng trong lòng vẫn bình tĩnh, bên ngoài cơ thể thanh quan chợt lóe, thân hình lập tức trở nên nặng dần từ từ hạ xuống. Đồng thời thần điểm chớp động, 6 con khôi lội thú bên mép cự mạng đột nhiên triển khai công kích. hai đầu hồng ngư và 4 ngư sừng, hồng quan chợt lóe lên rồi đột nhiên bắn nhanh ra, hóa thành bốn đạo xích mang, bắn nhanh về hướng miệng cử mạng. Cử mạng nọ đang muốn nút bọn hàng lập vào trong bụng, kết quả lại bị xích mang không chút sai sót, bắn thẳng vào trong hồng. Sau khi hồng quang chợt lóe, thì có thanh âm phanh phanh truyền ra, cử mảng đau đớn hư nhẹ một tiếng, cái miệng thật lớn lùi về một chút, mặc dù không nhìn thấy vết thương như thế nào, nhưng cái miệng đang cuồng hấp, bỗng nhiên chậm lại một chút. Chỉ chờ chút buông lỏng này, tạm đầu Bạch Lan đã khôi phục lại quyền không chế thân thể. Trên người Bạch Quang Đại Phóng trọng nhai bắt, khôi phục được quyền không chế thân thể, bốn cái móng vuốt sói xuất ra trạo mang dài hơn một tấc trong miệng sói lại bắn ra mấy đào phong nhận, sắc bén rồi thân ảnh thoáng lên một cái đã hóa thành ba đào bạch hồng lao thẳng tới cự mạng. một trận âm thanh soàn xoàm nổi lên phản phất như âm thanh kim loại cò sát từ đầu cự mạng truyền ra nhưng không biết bởi vì duyên cớ gì mà thanh sắc quan hà ban đầu lúc này lại không xuất hiện. Nhưng vô luận là trạo mang hay là rằng nành sắc bén khi đánh lên lần phiến của đầu cờ mạng, thì lại có thể lưu lại một dấu bạch ấn mờ mờ. căn bản là không cách nào thương tổn được cờ mạng. Nhưng thân hình hai con bạch lan trong đó lập tức biến hóa, phần da bắn về phía hai bên, trực tiếp đánh về hai con mắt của cờ mạng. Còn người của cờ mạng không có xà lân bảo vệ, lùn ánh sáng màu tím chợt hiện, phốc phốc, hai tiếng nặng nề phát đa. Hai con bạch lang mới vừa bay được một nửa đường đã bị cự mãnh như địa chớp vùng đà xà tâm nhất thời trúng đòn nghiêm trọng bắn ra. Cự xà khẽ nghiêng đầu đem một con bạch lang khôi lội hất bay đi, rồi há cái miệng to lại muốn dáng cho một con khôi lỗi khác một đòn. Thì thanh bạn khôi lỗi đỏ lại một chút đem thân hình bạn trưởng tới vài chuột trượng, rồi hùng hăng quàng lên mình. Mà hai đầu hồng ngưu cũng lại lần nữa sử dụng ngưu sừng bắn nhành ra.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 Nhưng kỳ thật chỉ là chuyện trong phút chốc Mà lúc này hắc khỉ nhanh chóng biến mất Lộ ra lưu sơn chân diện một cụ cự mạng Mà đám người hàng lập đối diện Vừa mới khôi phục lại tự do Lập tức truyền tới tiếng kinh hô Đây là tam thủ ô xạ Như thế nào lại có thể chứ Trong giọng nói ba người Trầm ngập vẻ khó có thể tin Đối diện là một con quái mạng ba đầu Đang nổi giận nhìn bọn hắn chầm chầm Cái đầu ở giữa ngựa lên không Không ngừng phùng ra xà tâm, mà hai cái đầu hai bên thì đồng thời dùng sức muốn cắn nát hai con khôi lội thú trong miệng. Nhưng vào lúc này, một người đối diện lạnh lùng hô bảo, Ẩm ẩm, hai tiếng đổ vang lên, hai con khôi lội thú trong miệng bạo liệt ra, trước sau hóa thành hai luồng bạch bàn chói mắt. Chương 810 Chém giết bàn thú Hàng Lập vừa thấy bạch lan khôi lội bị chế trụ, thì không chần chờ hai tay bắt quyết. Dùng thần thức điều khiển để hai con khôi lỗi bạo liệt Tạm thủ cử mạng thân hình tuy cứng rắn vô cùng Nhưng trong miệng lại không có năng lực phòng ngự dị thường như vậy Mà hai con bạch lang khôi lỗi này Đã được luyện chế từ không biết bao nhiêu loại trần hy tài liệu Nên uy lực từ bạo cũng không phải là chuyện đùa Sau khi thanh âm bạo liệt vang lên Hai cái đầu rắn đồng thời phát ra tiếng kêu thảm thiết thề lương Lộ ra vẻ thống khổ đau đớn không chịu được Cái đầu ở giữa lại không có bị ảnh hưởng chút nào là càng thêm nổi giận. Thân thể nó lúc lắc, rồi cái đuôi đắng thật lớn hướng trước người đào qua. Bóng đen chợt lóe đã đem thanh mạng khôi lội kích bay đi, bắn ra xa hơn 10 trường, rồi ngã xuống đất không dậy được. Đồng thời cái đầu cuối xuống phía trước tìm tòi, dùng sức cắn mạnh, đem một con hồng ngu khôi lội cắn đắc bấy, làm cho hàng lộc ngay cả cơ hội khiến cho khôi lội tự bào cũng không có. Mà nam lũng hầu cùng lão giả hỏi lỗ tranh thủ thời gian hàng lộc và khôi lội thú dày dưa cùng cường mạng. Sau khi kinh hải qua đi, thì đốt cuộc phát động công kích. Đầu tiên là lò già hỏa lỗ đem hơn 10 khối bạch hỏa cầu trước người đẩy đi. Lập tức hỏa cầu đầy trời bay vượt tới. Mà nam lộng hầu cũng dương tay lên đánh một đạo pháp quyết vào chiếc nhận màu xanh biếc. Chiếc nhận này chợt chớp lên một trận rồi đột nhiên biến hóa. Một hóa hai, hai hóa bốn, bốn hóa 8 một hơi huyền hóa ra. Hơn trăm cái nhận giống nhau như đúc, chiếc nhận chính thức nằm trong đó, hóa thành một mảnh bích lục quan ảnh bắn nhanh đi. Hàng Lập bình tĩnh khẽ luận bàn tay, lấy ra một vật gì đó ném lên không trung. Vật ấy đón gió bành trướng, trong ánh hắc quang hóa thành một ngọn núi cao hơn 10 trường, nhưng theo pháp quyết thúc dục thì lại tiếp tục cuồng trướng không ngừng. Đây chính là cổ bạo thiên tròn phong. Đối mặt với cờ bản hình thể khổng lồ, da dày thịt béo thì dùng pháp bảo này là thích hợp nhất. Chỉ là cửa mạng này động tác quá nhanh nên trước hết phải nghĩ cách vây không nó mới được. Hàng lập từ đánh giá một chút thì thấy hai đầu cờ bản hai bên từ hồ đang khôi phục lại, lại mở miệng phùng ra lượng đạo quan trụ to lớn. Bạch sắc hỏa cầu cùng quan trụ va vào nhau nổ ẩm lên. Họa cầu trong nhai mắt, hỏa thành bạch sắc hỏa lãng cùng quan trụ đang vào nhau, dặn co không phần thắng bại. Mà chiếc nhẫn màu bích lục này thì sau khi trực tiếp xe qua quan trụ cùng hỏa lãng đang tranh đấu thì tiếp tục thằng Hương bắn về phía ba cái đầu rắn. Mà hắc sắc cử phong của hàng lập thì không nhanh không chậm đường theo lục ảnh từ từ bay đi. Cử mạng chứng kiến lục sắc quan ảnh từ hồ cảm thấy bị uy hiếp nên cái đầu chính gầm nhẹ một tiếng lên quang chợt lóe, thành sắc hỏa quang chợt bao lấy cả thân hình. Sau đó, cái miệng to như cái bồn máu hé ra, hướng về phía trước đánh tới. Chiếc nhẫn màu xanh biếc biến thành quang ảnh, như thế đánh hôn mạnh của cự mạn vừa tiếp xúc một cái đã tan thành bầy khói. Chỉ có hắc sắc cự phong nứt đằng sau chiếc nhẫn nhẹ nhàng thoáng một cái trong nháy mắt đã biến mất, rồi hiện ra trên đỉnh đầu cự mạn. Tiếp theo, quang mang đại phóng ra đã hóa thành một đạo lục khí. Dùng theo sách đánh không kịp bừng tay, đánh xuống, phía dưới cách đầu rắn bảy thốn, nhất thời hiện ra một ngọc hoàng lục sắc bị phóng đại vô số lần, này đột nhiên co rút lại, lưu mạng nghiêm chặt, dấn sâu vào trong da thịt cử mạng. Cho dù cử mạng hình thể khổng lồ như vậy, thế nhưng vị trên đó, một khi bị chế trụ, thì đồng dạng cũng không chịu được sự đau đớn này nó lập tức thống khổ quay cuồng, cái đầu ở giữa đột nhiên đập xuống mặt đất một trận, đồng thời chồi thất thốn dưới đầu có ánh lục quang lóe ra không ngừng. Tử hồ muốn lừa mạng giải thoát ra khỏi cầm chế của Ngọc Hoàng. Hai cái đầu nhỏ hai bên Tử hồ cũng chịu ảnh hưởng, nên trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Theo đó, Quan Trụ đang cùng Bạch sắc hỏa lặng dằn co đột nhiên đình chỉ. Lỗi về anh thấy vậy, trong mắt sáng ngời, nhưng cơ hội này. Ngọn lửa màu trắng dưới sự thúc dục của hắn đã bốc lên cao vài chục trường hướng về phía trước đánh tới. Biện lửa này trong nháy mắt đem cự mảng bao phủ vào bên trong. Bất quá thành sắc hà quang trên thân hình cờ bản vô cùng lợi hại. Bạch hỏa ngay cả khi đã bao quanh thân nhưng trong lúc nhất thời cũng chỉ thấy đi thành quan chấp động không thôi. Cờ bản này ngay cả bị lục hoàng nghiêm chặt, lăn lộn trên mặt đất nhưng thân hình lại không bị hào tổn chút nào. Đột nhiên Phía trên đầu cử mạng hắc mang chợt chớp động Rồi xuất hiện một hắc sắc sơn phong cao ước chừng hơn 10 trường Ngọn núi này tại không trung Chuyển động quay tròn Rồi theo chiều quay phun ra Một mạng hắc lớn hắc hà từ dưới đáy Đem cử mạng phía dưới bao lại Thân hình cử mạng trong hắc quan Bị ngưng trệ một chút Nhất cử nhất động cũng phản phất Phải mang theo ngàn cơn khí lực trên người Mà hắc sắc sơn phong Thì nhân cơ hội này rơi thẳng xuống Ba cái đầu của cử mạng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 Nhưng lúc này bạch sắc hỏa diệm bốn phía chợt hóa thành mười mấy luồng hỏa liên cử đại đem thân hình cử mạng cuốn lấy khiến cho nó mới bay ra được hơn mười trường thì đã rơi xuống trên mặt đất. Sơn Phong rốt cuộc đã nền xuống. Ở chỗ Sơn Phong đánh xuống đã phát ra một luồng hắc mang làm cho mọi người nhất thời không cách nào nhìn thẳng vào được. Ba cái đầu rắn đều kêu lên bi thảm rồi nhanh chóng bị âm thanh ầm ầm lớn ác. Nam lụng hầu mặc đồ vẻ vui mừng Còn lợn giả họ lỗ thì thở phào một hơi. Chỉ có hạng lập sau khi quan sát một chút, lồng mày khẽ nhăn lại. Hát màng dần dần tan đi, lộ ra tình hình bên trong. Chỉ thấy hắc phong hạ xuống, ba cái đầu rắn cũng không lập tức bị đập nát. Còn có một cái đầu lộ ra ngoài cử phong, đang liều mạng giải dụ đừng đưa qua lại, trong nhái mắt, tràn đầy vẻ điên cuồng. Cử mạng này sức sống mạnh liệt, thực khiến cho người ta phải ca thắng. Lỗ về anh hừ một tiếng. Tài dường lên, bắn ra một đạo bạch sắc quan tuyến lên trên đầu con rắn đó. Cái đầu của cự mạng này, một khi không có thanh sắc hạ quan hồ thể, dễ dàng bị chém rơi xuống. Xả huyết từ thân hình phùng ra mấy trường, không lâu sau đã không còn nhúc nhích. Cuối cùng, cũng đã giải quyết xong. Bất quả có chút ngoài ý muốn, tam thủ ô xà này từ hồ không được lợi hại như trong lời đồn. lão giả hỏi lỗ thần sắc buồn lỏng, thì thào nói. Đây có thể không phải là ô xà chính thức, không nên quên, tam thủ ô xà chính thức trừ thân dài, có ba cái đầu ra, thì khi sinh ra, đã có một cái đôi cánh bằng thịt. Nghe nói, ba cái đầu này còn có thể đồng thời thi chuyển ra đại thần thông bất đồng thuộc tính. Cử mạng này một điểm cũng không giống, nếu không, chúng ta làm sao có thể dễ dàng đắc thủ được như vậy? Nam Lụng Hậu cũng lắc đầu, trong mắt chợt hiện ra vẻ nghi hoặc. Cử mạng này là do loại xạ thú khác biến dị mà thành, cũng không phải là có ba cái đầu, thì nhất định phải là tam thủ ô xạ Chúng ta không cần biết rõ ràng lai lịch của nó, tốt hơn hết là nhanh chóng tiến vào trong thông đào Hằng lập thẳng nhìn nói, sau đó nhìn cử phong khẽ điểm một cái, sườn phòng nhanh chóng thu nhỏ lại, hỏa thành một đạo hắc mang bay vào trong tay áo không thể bong dáng tại chỗ cự mạn chỉ còn lộ ra một đống thịt vùng. Nam lục hầu cuộn vùng tay một đạo kim quang cùng một đoàn lục quang từ trong sắc rắn bỗng nhiên hiện ra, sau khi kêu vụ vụ một tiếng thì trước sau bay vút lên rồi quay về, đúng là khẩu kim sắc phi kiếm cùng chiếc nhật màu xanh biết nọ. Phi kiếm trực tiếp nhập vào trong cơ thể, mà chiếc nhật sau khi khôi phục nguyên hình thì một lần nữa đem vào ngón tay của Lỗ về Anh. Lỗ về Anh nhìn sang phía sắc rắn, hơi trầm ngâm một chút, rồi thân hình chấp động một cái đã tới bên cạnh. Hắn tiện tay Hướng đầu cử mạng hư không, đánh ra một trảo, một viên thanh sắc nội đan to cờ ngón tay cái chợt hiện ra trên tay. Lão giả lộ ra một tia vui mừng, sau khi xem hai cái đầu khác một chút, thì đồng dạng mỗi đầu cũng lấy ra một quả nội đan khác. Lúc này sau khi đem khôi lội thú còn thu lại, Hàng Lộc cùng Nam Lụng Hầu cùng bay lại. Lão giả không nói gì, cầm nội đan trong tay, hướng về mỗi người ném tới một viên. Hàng Lộc một tay tiếp nhận vật ấy. Sau khi xem qua một cái thì bất động thành sắc thu lấy, nam lục hậu tự nhiên cũng không khách khí thu nhận. Hắn tiện tay, thả ra một viên hỏa cầu, đem thân hình cự mạng kia, hóa thành cho bùi. lão giả họ lộ mới mở miệng nói, nếu là chúng ta một mình đụng đồ với con thú này, thì sợ rằng cũng rất là khó giải quyết. Nhưng bà người liên thủ mà nói thì diệt xác loại cổ thú này không tính là khó khăn. Nếu hỏa tìm thú nọ cũng dễ dàng đối phó như vậy, thì chuyến đi này dễ dàng hơn nhiều hy vọng là như vậy. bất quá hơn phân nửa là hỏa thiểm thú nọ sẽ có giải quyết hơn một chút. dù sao thương khôn thượng nhân năm đó cũng bị đại thương nguyên khí mà đào tẩu ra, thì yêu thú đó khẳng định là không phải đơn giản. nam lục hầu thở dài một hơi cười khổ nói. lão già họ lộ nghe như vậy, tự đánh giá một chút rồi cũng không nói gì mà gật đầu. lúc này hàng lộng hóa thành một đạo thanh quang, đem tất cả trần kỳ bày bốn phía thu lại, sau đó bay vụt về nói. Đi thôi, hỏa thiệm thú kia rút cuộc lợi hại như thế nào không lâu, chúng ta sẽ thấy. Hàng Lập tròn giọng nói, sau đó dẫn đầu bước đi. Nam lũng hậu cũng lão giả, liếc mắt nhìn nhau một cái, cũng lập tức theo sát sau. Dù sao dưới bắt cực nguyên quan, toàn bộ cần nhờ vào lượng nghi hoàng của Hàng Lập thì mới có thể qua được. Cử mạng một khi bị diệt sát, thì sương mù kia tất nhiên không tính là gì, phía trước hết thảy đều vô cùng rõ ràng. Phía xa hơn trăm trường trước mắt, vẫn là bầu trời mênh mông, đỏ như máu. Chính là ánh sáng giờ cấm chế phát ra, không cách nào thấy rõ ràng cái gì. Ba người hàng lập, phi hành trên khoảng không cao khoảng 5-6 trường, dầm đại đi về phía trước. Sau khi bay được khoảng 20 dầm, thì mới thấy cảnh sắc trước mặt biến đổi. Xuất hiện một thạch bích cao lớn màu vàng nhạt. Thạch bích lộ ra một cái sơn động tối đen, rộng khoảng 7-8 trường. Là nơi này, xuyên qua sơn động này, làm vào nồi cốc nhưng ở trong đồng thì có bắt cực nguyên quan tồn tại, trong quãng đường dài hơn 10 dặm. hạt đạo hữu, tất cả đều trông chờ vào lượng nghị hoàng của đào hữu rồi. nam lượng hầu thở ra một hơi, rồi xe mặt nhìn hàng lập nói. Nếu biết trong sơn đồng có bắt cực nguyên quan, thì không thể từ phương khác thông qua thạch bích được sao? Chẳng lẽ không thể không đi qua sơn đồng này? Lộ về anh sờ cầm, ánh sáng trong mắt hắn khẽ lóe nói. Phương pháp này căn bản là không thể thực hiện. Lộ huynh, Các người có thể dùng bạo vật công kích thạch bích này Thì sẽ biết nguyên do trong đó Ờ, để ta thử một chút Hiện nhiên, lão già chưa từ bỏ ý định Tay áo vùng lên Bắn ra một đạo bạch sắc quan luyện Hùng hăng chạm lên thạch bích Hàng lập lần này thấy rõ ràng Quan luyện này là một cái đoạn nhận kỳ lạ Phản phất là phi đao pháp bảo hiếm thấy chương 811 Cương Ngân Sa Dưới ánh mắt chăm chú của hàng lập Phi đao chạm một kích lên thạch bích, lẽ lên bạch bàn cho mắt. Vì cảm ứng được nên sắc mặt lộ về anh khẽ biến, lập tức thu hồi phi đao. Hàng lập nhìn vào chỗ chén thì chỉ thấy xuất hiện một vết đao mờ nhạt sau khoảng một tấc Ngoài ra trong đó còn có một số điểm ngân quan lờ mờ ẩn hiện. Đây là... Vẻ mặt kinh ngạc trên mặt lão giả chợt lẽ lên, vội vàng tiến lên trước vài bước, đi tới chỗ vết đao, cẩn thận quan sát. Cường ngần xa... Trong thạch bích này có mỏ quảng cương ngân xa. Lão dạ sau khi quan sát một lát, thì thanh âm khẩy rung lên. Nghe được ba chữ cương ngân xa, thần sắc Hàng Lập đại biến. Hắn động dạng tiến lên phía trước, đưa tay sợ lên vết đao, cẩn thận xem xét. Tất nhiên, Hàng Lập đã nghe nói qua tài liệu cương ngân xa. Nó có thể khảm nhập vào pháp bảo để gia tăng độ chắc chắn. Nghe nói, hiệu quả trí thấp hơn luyện tinh một chút mà thôi. Tài liệu này bản thân nó cũng cực kỳ cân rắn. Pháp bảo khó lòng mà làm tổn thương Vô luận ở loạn tinh hải hay là thiền năng Đều là một thứ gần như đã tuyệt tích Khó trách Phị đạo của lỗ vệ anh chạm tới Mà cơ hồ không có chút hiệu quả nào Hàng lộc ngưng trọng xem ngân đạo một hồi Rồi không nói gì khoát tay Hơn 10 thanh tiểu kiếm lấp lánh thành quan Từ trong tay áo bắn ra Hóa thành những đạo thanh mang Bắn thẳng tới khối thạch bích Hai người nam lụng hậu đầu tiên là ngân ra Nhưng lập tức hiểu rõ dụng ý của hàng lộc Chỉ nghe âm thanh bình đinh đàng đàng vàng lên một loạt, rồi trên thạch bích hiện ra hơn 10 lỗ kiếm sâu tầm một tấc Trong từng lỗ kiếm đều có một chút ánh ngân quan khẽ lấp lánh. Thật đúng là cương ngân xa. Hơn nữa, cả tòa thạch bích này đều được trộn lẫn cương ngân xa, nhưng mật độ không đều. Xem ra, cũng không phải do bàn tay con người kiến tạo, mà do bản thân thạch bích ẩn chứa trong mình một mỏ quặng loại tài liệu này. Trên mặt hàng lập lộ ra một tia kinh ngạc, Nhưng vẫn không nhanh không chậm nói. Nhìn thấy phi kiếm hạng lập lại có thể đánh vào thạch bích sâu hơn mấy lần so với phi đao của chính mình, thì sắc mặt hai người nam lũng hầu hơi đổi. Nhưng lão giả họ lộ vừa nghe lời này xong, thì trong mắt hiện lên vẻ tham lam. Lão nhìn tròn chọc vào thạch bích, không hề nói một câu. Trên mặt nam lũng hầu cũng lộ ra một tiêu lửa nóng, nhưng sau khi suy nghĩ một lúc thì thần sắc dần dần khôi phục lại như thường. Chúng ta đi thôi. Trước tiên vào trong đồi cốc tìm kiếm bảo vật đã. Nam lượng Hầu trấn đề nói, "Đi sao, cường ngân sa này là bảo vật khó tìm, hay là chúng ta trước tiên tìm kiếm một ít rồi hẳn nói." Lão già chờ chờ một chút không đỡ nói, "Lộ huynh, người lúc này sao lại hồ đồ như vậy, cường ngân sa này cứng rắn tới mức nào thì người cũng vừa mới tự mình chứng kiến qua, đừng nhìn nơi này có một mạch quặng mỏ cương ngân sa mà nhầm, cả một khối quặng cương ngân sa to cỡ nắm tay." Chỉ có thể tinh luyện ra một chút cường ngần xa, nhỏ như hạt gạo mà thôi. Người phải mất bao nhiêu thời gian, tiêu hao mất bao nhiêu pháp lực mới có thể khai thác đủ khối lượng mong muốn. Hủng hồ vật ấy cố nhiên trân quý, nhưng cũng đừng quên, cả chúng ta thiếu bây giờ không phải là những vật ngoài thân như vậy. Đó chính là linh dược có thể nhanh chóng gia tăng cảnh giới và kéo dài tuổi thọ. Nếu không đại hạn giáng xuống, thì chúng ta cũng trở thành một bộ xương trắng mà thôi. Nam lụng hậu nhướng mày nhìn lão giả. Liếc mắt đầy thâm ý nói, lộ về anh nghe Nam lũng Hầu nói như vậy, đầu tiên là sừng sốt, nhưng tiếp theo chợt hiểu ra nên liên tục gật đầu. Nam lũng Huynh nói rất đúng, Lão Phu nhất thời hồi đồ, bị bảo vật làm loa mắt, thiếu chút nữa quên mất mục đích chính của chuyến đi này. Đà tạ Nam lũng Huynh đã nhắc nhở, Lão Giả cũng không phải là tu sĩ tầm thường, sau khi được Nam lũng Hầu nhắc nhở thì tình táo lại. Lão hai tay ôm quyền, vẻ mặt mang theo tia cảm kết, hướng về phía Nam lũng Hầu. Tiếp theo, lão không nhìn lại thạch bích, vì sợ bị câu dẫn nên đi nhanh vào trong đồng. Thần sắc nam lùng hầu lúc này mới hòa hoảng lại, gọi hàng lập một tiếng rồi cũng đi vào theo. Hàng lập đối với mỏ quàng cương ngân xa này cũng không muốn bỏ qua, nên cước bộ không khỏi hơi chần chờ một chút. Dù sao, thì phi kiếm của hắn cũng có trộn luận thêm canh tinh, sắc bén hơn xa bình thường, bên cạnh đó còn có linh dịch có thể lập tức khôi phục pháp lực. Nhưng muốn khai thác đủ cương ngần xa, cũng không phải là chuyện dễ dàng, ngược lại lại có khả năng khiến hai người nam lụng hầu ghen ăn tức ở. ngẫm lại thật sự việc này khó thực hiện, nên Hàng Lập cũng chỉ có thể than nhẹ một tiếng, mang theo tiếc núi đi theo hai người tiến vào trong đồng. Nhưng lúc này, trong đầu Hàng Lập được nhìn vang lên thanh âm của đại diện thần quân. Ê, ở đây là có nhiều cương ngân xa như vậy, lão phù năm đó đã khổ cực tìm kiếm bao lâu? Mà cũng không được bao nhiêu Không hổ là trụi ma cốc Cường ngân xa này vừa hay Có thể sử dụng trong phương pháp nghiên cứu Chế tạo khối lỗi mới của lão phu Dùng nó trộn lẫn vào thân thể khôi lỗi Thì bảo vật bình thường Không cách nào làm tổn thương chúng Người hãy lấy toàn bộ cường ngân xa này đi Đại diện thần quân trong thanh âm Tràn ngập vẻ hừng phấn nói Lấy toàn bộ Lão quái vật Người có phải đang mơ màng hay không Đây là mỏ quặng cường ngân xa chứ không phải là quặng linh thạch, ta làm sao có thể lấy đi toàn bộ được? dùng phi kiếm cắt lấy từng khối một sao? hàng lập vừa nghe lời ấy không có khách khí trả lời. <cười> bạn thần quân đã nói như vậy thì đương nhiên là có biện pháp. hàng tiểu tử à, không phải là người có nhiều về kim trùng lắm sao? ta sẽ dạy cho ngươi một loại pháp quyết có thể thao túng về kim trùng, chui vào trong thạch bích. Cắn nút cường ngần xa, sau đó lại nhả ra tinh thể cường ngần xa đã ngừng kết. Phương pháp này năm xưa ta tìm được từ một gã tu sĩ bị ta đánh chết, không riêng về kim trùng mà một vài loại linh trùng khác cũng có khả năng làm được việc này. Chỉ là về kim trùng thì dễ dàng hơn mà thôi. Đại diện thần quân sớm đã có chuẩn bị, nói À, lại có loại khẩu quyết như vậy sao? Thật tốt, lão truyền thụ cho ta đi. Ta lập tức sai khiến về kim trùng, tìm kiếm cường ngân xa. Hàng lộc nghe vậy, vừa vui mừng vừa sợ, lập tức tiếp lời. Không biết là vì cường ngân xa hay là vì uy lực của khẩu quyết. Ta trước tiên cùng ngươi thỏa thuận cái đã. Vô luận có nhiều hay ít cường ngân xa, thì trước hết phải dành cho ta luyện chế khôi lội mới được. Quyết không thể nào lãng phí cho vị khác, cũng không thể nào trộn lẫn vào pháp bảo của ngươi. Nếu sau khi luyện chế khôi lội còn thừa thì do người tùy tiện xử lý, ta sẽ không quan tâm. Trước khi truyền cho Hàng Lộc pháp quyết, đại diện thần quân lại là nhạc đưa ra điều kiện. Tiện bối xem ra còn không biết, pháp bảo của ta các bạn là không cần trộn thêm cương ngân xa, vì ta sớm đã dùng luyện tinh luyện chế rồi, nó còn tốt hơn cương ngân xa. Hàng Lộc nghe vậy không khỏi cười rồi lên. Luyện tinh? Người còn có loại tài liệu nghịch thiên kia sao? Có còn thừa không, cho dù chỉ một chút thôi cũng có chỗ đại hữu dụng. Đại diện thần quân đầu tiên là giật mình, nhưng sau đó lập tức kích động kêu to lên, tròn thành âm, tràn ngập vẻ vui mừng. Người cũng biết pháp bảo mà ta đang dùng là một bộ phi kiếm, lúc đầu liền tên mặc dù không tính là nhiều, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng, vừa đủ mà thôi, làm gì có thừa. Hàng lập thản nhiên trả lời, không có, thật sự là phí của trời mà à. Đại diện thần quân trở nên vô cùng thất vọng, trong lời nói tràn đầy ý tứ thương tiếc. Hàng Lộc nghe vậy không khỏi xem thương lão. Đem luyện tinh luyện chế bột mạng pháp bảo, mà lại có thể nói là phí của trời sao. Bất quá, hắn bây giờ đang có việc cầu đối phương, nên cũng chỉ có thể không nghe thấy mấy cầu oán giận như vậy của đối phương. Lúc này, Hàng Lộc đã đi theo hai người phía trước, tiến vào trong sơn đồng nhưng cố ý giữ một khoảng cách nhất định để ngăn ngừa hai người nọ phát hiện ra về khác thường của hắn. Sơn động này có chút khắc ám, nhưng ba người không ai, không phải là người pháp lực cao thâm. Chỉ cần đưa ra một chút linh lực vào mắt là có thể nhìn rõ ràng đại khái mọi thứ. Kích thước sơn động giống như kích thước cửa động. Thạch bích ở hai bên vẫn có màu vàng đất. Trên đường đi, Hàng Lập Tùy Ý dùng một đạo phi kiếm chém lên thạch bích một chút. Kết quả lộ ra ánh ngần quang lập lè, Làm Hạng Lập có chút hoảng sợ, nhưng ước muốn chiếm lấy mỏ quảng này lại mạnh thêm hai phần. Hàng Lập một bên tiếp tục đi tới, một bên nghe đại diện thần quân truyền khẩu quyết, điều khiển kỳ trùng cho hắn trong thần thức. Mặc dù tất cả khẩu quyết đều viết bằng cổ văn nên có chút tối nghĩa khó hiểu, nhưng sau khi đại diện thần quân chỉ điểm vài câu thì người có chút hiểu biết khu trùng thuật như hàng Lập lập tức hiểu rõ. Sau khi truyền thủ xong, đại diện thần quân liền yên lặng. Hàng Lập thì cúi đầu từ đánh giá khẩu quyết này một lần. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, thì lấy tay vội vào trong túi linh thú bên hông, nó lập tức biến mất. Tiếp theo, Hàng Lập vẫn đi tới như cũ, nhưng một đám kim sắc về kim trùng vô thành vô tức từ trong tay áo bay ra. Hai người đi phía trước hơn 10 trường, không phát hiện ra việc mà Hàng Lập đồng tay đồng chân. Để được thời gian khoảng một chén trà, toàn bộ về kim trùng trong túi đã được phóng thích ra hai tay hàng lập rút vào trong áo bắt pháp quyết trong đầu vang lên âm thanh chúng ngự trầm thấp thần thức truyền trở lại đồng khẩu tác động trên đàn về kim trùng đang phiêu phù trước thạch bích Kiểm sắc chuồng vân đột nhiên kim quang đại phóng sau khi nhón lên thì bay về phía thạch bích không chút trở ngại trực tiếp chui vào trong biến mất vô ảnh vô tung mặt ngoài thạch bích thoạt nhìn vẫn như thường không có một tia tổn hại nào. Hàng Lập dừng thần thức, cảm ứng toàn bộ, lúc này mới yên tâm, đồng thời cước bộ cũng nhanh hơn một chút. Sau khi đi thêm một lát, quẹo qua một khúc cong, thì hai người phía trước dừng lại. Hàng Lập trong lòng rùng mình, vội vàng nhìn về phía trước. Chỉ thấy phía trước sáng sủa, thông đạo đã rộng hơn gấp mấy lần. Ở nơi này xuất hiện một loạt phim đa quái dị bằng thạch nhũ, đang phát ra, tường đạo quan ti màu bạc, chiếu sáng rực rỡ cả thông đạo. Ngân ti này rất quái dị, Mặc dù là vật vô hình, nhưng hết lần này tới lần khác đều xuất hiện vô cùng rõ ràng, giống như vật hữu hình vậy. Đây là bắt cực nguyên quan. Hai vị đạo hữu, mặc dù chắc đã rõ, nhưng Tài Hạ vẫn muốn nhắc nhở thêm một lần. Trong bắt cực nguyên quan, ngoài trừ lượng nghi hoàng ra, thì ngàn vạn lần không thể vòng đồng sử dụng bất cứ linh lực hay pháp bảo nào. Một khi linh lực trên người tiết đa, thì bị bắt cực nguyên quan cảm ứng được. Ba người chúng ta tuyệt đối chỉ còn con đường chết nam lũng hầu sau khi nhìn ngân ti phía trước, hít sâu một hơi rồi nghiêm nghị dặn dò. Hạng lập im lặng không nói gì, nhưng tay áo bào đã đùng lên một chiếc nhẫn đèn thui bay ra. Sau khi xoay quanh một cái, thì rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, lên quang trên bề mặt của nó chớp động không thôi.